2.2 Cái này cái này giống như giọng làm nũng là chuyện gì đang xảy ra? Trong cổ truyền tới nhiệt độ nắm ngõng cùng bên tai âm thanh lười bến mà mang theo buồn ngủ, để cho Diệp Oản Oản cả người đều ngây ra. Tư Giả Hàn lại sẽ làm nũng, không biết là bởi vì bị sợ bối rối, hay là cái bộ dáng này của Tư Giả Hàn làm cho người ta nói không ra lời cự tuyệt, Diệp Oản Oản theo bản năng liền gật đầu, chờ thời điểm phản ứng lại, Tư Giả Hàn đã đứng dậy đi về. Sau khi trở về, liền lập tức có người giúp việc thân thiết mà tiến lên đón, "Cửu thiếu gia, Diệp tiểu thư, lão phu nhân đã cố ý lệnh chúng tôi giúp Diệp tiểu thư chuẩn bị xong phòng ở, Diệp tiểu thư bây giờ cần nghỉ ngơi không? Tôi dẫn cô đi qua." Không có cách nào mới vừa rồi nhất thời vì mê sắc đẹp, đã đáp ứng tư gia Hàn phải bồi anh, Diệp hoàn toàn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía tư gia Hàn nói, "Em trước tiên đem đồ của mình lên lầu trước." sau đó tắm, chờ chút đi qua tìm anh. Do thiếu ngủ nên tâm tình tư dạ Hàn hơi có chút không tốt lắm, bất qua vẫn đồng ý, ừ. Vì vậy, Diệp Oản Oản ở dưới sự chỉ dẫn tiến của người hầu nữ tiến vào một gian phòng hướng nam ở lầu 2. Diệp tiểu thư mời vào, chính là chỗ này người hầu nữ đẩy cửa nói. Cánh cửa vừa mới bị đẩy ra, Diệp Oản Oản liền ngây ngẩn. Cả phòng tất cả đều là màu hồng. ga trải giường vỏ chăn màu hồng, rèm cửa sổ thảm màu hồng, đầu giường còn thiết kế thành hình dáng tiểu hoàng ngộ, đỉnh đầu màn là như mộc ảo, thật là quá ảo mộng làm sao xuyến trái tim nữ nhân. Kiếp trước cô đối với lão thái thái hiểu lầm khá sâu, bởi vì cô là trợ chủ vi nghiệt, lại không nghĩ rằng, lão thái thái là thật tâm coi cô là trở thành cháu dâu tương lai, mà không phải bên ngoài những nữ nhân vừa buộc kia. Bởi vì cô cùng Tư gia Hàn tạm thời vẫn chỉ là quan hệ bạn bè trai gái, nên một mình chuẩn bị cho cô căn phòng, còn hao tốn nhiều tâm tư như vậy, nói là làm thành cháu gái ruột đối đãi cũng không quá đáng. Chỉ tiếc những thứ này cô kiếp trước cũng không kịp thấy, cũng đã huyên náo tang gia trong không vui. "Tiểu thư, căn phòng này tiểu thư có hài lòng không? Nếu như có chỗ nào không thích, chúng tôi có thể lập tức đổi người hầu nữ hết sức lo sợ mở miệng nói." Diệp Bản Oản mang theo sớ sệt, phục hồi tinh thần lại, không cần làm phiền, tôi rất thích, giúp tôi cảm ơn nãi nãi." Người hầu nữ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, "Diệp tiểu thư, ngài sớm điểm nghỉ ngơi, nếu như có cái gì cần, tùy thời nhấn chuông gọi tôi." "Được, cảm ơn Diệp Bản Oản" gật đầu. Trong căn phòng quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng là đầy đủ mọi thứ. Diệp Bản Oản từ trong tủ quần áo cầm lấy một bộ quần áo ngủ khả ái. sau đó đi vào phòng tắm tắm, đối với chuyện tắm rửa của con gái tương đối lâu, đợi cô tắm xong đã là hơn nửa canh giờ. Diệp Oản Oản một bên lau tóc một bên đẩy cửa phòng tắm ra, ngay sau đó liền thấy Tư Giả Hàn đang ngồi trên giường công chúa siêu cấp ảo mộng kia, cũng không biết đã đợi rồi bao lâu. Diệp Oản Oản sững sốt một chút, sau đó gọi vàng nói, em đang sấy tóc, rất nhanh sẽ khô, anh đợi tí nha. Thấy Tư Giả Hàn không nói gì, Điệp Oản Oản liền ngồi vào trước bàn trang điểm bắt đầu sấy tóc. Trong lúc đó, Tư Giả Hàn vẫn luôn an tĩnh ngồi ở mép giường chờ cô, nhìn cô cầm máy sấy tóc sấy tóc, nhìn vài giọt nước còn đọng lại trên mặt cô, nhìn cô lau tóc ánh mắt một khắc đều không rời khỏi người cô một khắc nào. Điệp Oản Oản theo trong gương lén lén hướng phía nam nhân nhìn một cái, thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ. cô không khỏi cảm thấy vào lúc này trên mặt của tư giả Hàn viết vài cái chữ to, làm sao còn không tới bù chấm. Diệp Hoản Hoản tăng thêm tốc độ, đem một ít đồ dưỡng da mặt thoa một chút, thu thập xong liền nói, "Được rồi, đi thôi." Nếu như nói phong cách căn phòng của Diệp Hoản Hoản có thể so với ảo mộng thần tượng, như vậy thì căn phòng của tư giả Hàn đại khái chính là hiện trường phim kinh dị, thật giống như dúc căn phòng của anh ở Cẩm Biên phong cách phòng ngủ hắc ám. Lúc Diệp Oản Oản đi qua, trong phòng đã có người đang chờ, là bác sĩ tư nhân của tư gia Hàn Mặc Huyền. Thấy hai người đi vào, Mặc Huyền đứng lên, cựu gia, Diệp tiểu thư. Tư gia Hàn đối với Mặc Huyền xuất hiện vào lúc lúc này ở trong phòng của anh dường như đã sớm thành thói quen, mặt không thay đổi hướng phía mép giường đi tới. Diệp Oản Oản theo phía sau tư gia Hàn, bước chân hơi có chút do dự, cái đó, tôi ở chỗ này có thể hay không quấy rầy các anh. Cô biết tư gia Hàn trong lúc thời điểm thôi miên là không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Mạc Huyền liếc nhìn Diệp Bàn Oản một cái, trên lý thuyết mà nói nhất định là sẽ quấy rầy, thôi miên phải tiến hành dưới tình huống tuyệt đối không có người ngoài và an tĩnh. Nhưng là, nghĩ tới suy đoán buổi tối hôm nay của bọn họ, cộng thêm Diệp Bàn Oản là tư gia Hàn tự mình mang tới, hắn tự nhiên không dám đuổi người, vì vậy liền mở miệng nói Từ trước một chút đi." Âu Diệp Oản Oản lúc này mới gật đầu một cái. Tư Giả Hàn nằm ở trên giường, thấy cô còn xa xa đứng yên, chân mày nhất thời hơi hơi nhíu lên. Diệp Oản Oản có chút lung tung, dù sao Tư Giả Hàn chỉ nói là để cho cô cùng hắn, cô lại không hiểu cái này bồi rút cuộc là bồi thế nào, lại nói còn có Mạc Huyền ở đây, cô cũng không tiện trực tiếp nằm dài trên giường cùng anh a. Tới đây Ngay tại lúc Diệp Bản Oản còn đang do dự không biết nên làm thế nào, đại ma đầu rốt cuộc mất hết kiên nhẫn nói, nhận ra được khí tức nguy hiểm, Diệp Bản Oản nhất thời bất chấp nhiều mọi thứ mà chạy tới, đặt mông ở mép trên giường ngồi xuống. Một giây kế tiếp, bên hông liền lập tức là căng thẳng, nam nhân cánh tay dài duỗi một cái đưa cô mang qua, đầu thuận thế dính vào vị trí bụng của cô. Diệp Bản Oản tựa vào đầu giường, phần eo bị trở thành gối ôm. không dám làm một cử động nhỏ nào. Mặc Huyền chính là đang bận bịu làm trước công tác chuẩn bị thôi miên, thấy vậy có hơi chút kinh ngạc thay đổi thái độ nhìn Diệp Oản Oản. Ngày trước Diệp Oản Oản biết rõ tứ giả Hàn có bao nhiêu đáng sợ, chưa bao giờ có thời điểm nhượng bộ, chỉ mong nữ nhân này là thật nghĩ thông suốt, mà không phải có ý nghĩ không nên có, nếu không chịu khổ chịu tội đến đầu tới chỉ có thể là chính cô. Theo góc độ của một người đứng xem, Hắn cũng biết Tư Giả Hàn không để ý nữ hài người ta có ý nguyện hay không, chỉ muốn lưu cô ở bên người, nhưng vị này trong địa ngục đi ra không có tình cảm loài người luôn mang sát ý, giờ lại muốn lý luận không phải là không hợp lý sao? Bản thân này chính là một sai lầm. Một lát sau, rốt cuộc hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Mạc Huyền đi tới mép giường, cửu ra. Có thể bắt đầu. Trên giường Tư Giả Hàn không có đáp lại bất kỳ điều gì. Cửu ra Mạc Uyển lại kêu một tiếng, tư gia Hàn vẫn không có trả lời. Cuối cùng, là Diệp Oản oản liếc nhìn tư gia Hàn nhắm mắt lại ngủ say, nhắc nhờ, cái đó cửu da thật giống như đã ngủ rồi. Bác sĩ Mạc thật lợi hại. Mạc Uyển trầm mặc một lúc lâu, sắc mặt cùng đèn kéo quân một dạng vòng vo một lần, hoàn toàn không nói ra lời. Lợi hại cái gì? Hắn rõ ràng cái gì đều không có làm có được không? Mạc Huyền chơ mắt nhìn lấy không chỉ có ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ được vô cùng an ổn, ngay cả bên cạnh có người nói chuyện tư giả Hàn đều không bị đánh thức, tâm tình phức tạp dị thường. Chẳng lẽ mấy lần trước tư giả Hàn tự nhiên chìm vào giấc ngủ, thật cùng nữ nhân này có quan hệ? Vậy tại sao lúc trước không phát hiện ra? Hơn nữa Diệp Quản Quản rõ ràng cũng chỉ làng ngồi ở đó không hề làm gì cả chứ? Mạc Huyền thật sâu mà hướng phía Diệp Quản Quản nhìn một cái. Nếu cửu gia đã chìm vào giấc ngủ, như thế, Tô nhìn rời đi trước. Diệp Hoàn Hoàn cũng không nhận ra được Mạc Uyển khác thường, gật đầu nói, "Được rồi." Mạc Uyển sau khi đi, Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục nhìn Tư Giả Hàn ước chừng nửa tờ, chắc chắn anh đã ngủ say sau đó mới trở lại gian phòng của mình. Ngày thứ hai, trong sân dưới trồng dàn hoa, Tư Giả Hàn ngồi ở đó xử lý công việc, Diệp Hoàn Hoàn liền nằm úp giấc bên cạnh hắn làm tác nghiệp. Hai người ai làm việc nấy tỉnh, nhìn qua cũng không có gì bất hòa. Đại khái là bởi vì ngủ không tệ, tư dạ Hàn cả ngày tâm tình đều rất tốt, ngay cả có người giúp việc không cẩn thận đem nước đổ trên văn kiện anh cũng không có nổi giật, chẳng qua là hơi nhíu mày, liền phất tay một cái để cho một phần. Cái người giúp việc gây họa kia tưởng như đang nằm mơ một dạng lảo đảo bước đi. Hứa Dịch cầm tài liệu được in cẩn thận lần nữa đưa tới trước mặt tư dạ Hàn. sau đó tiếp tục an tĩnh ở một bên phía sau. Hai ngày này, trái tim của Hứa Dịch tương đối phức tạp, dịp vẫn vẫn vặn vẹo đến thật là muốn cho hắn hoài nghi cô là không phải là bị thứ gì bám vào người chứ. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả lão thái thái đều đối với cô tương đối hài lòng, nguyên bản những thứ hắn lo lắng hết thảy đều không có phát sinh. Có lẽ thật sự là hắn suy nghĩ nhiều quá. Đang lúc này, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Hứa Dịch theo bản năng hướng phía trên bàn nhìn lại, chỉ thấy vang lên là điện thoại trên tay của Diệp Bản Bản, điện thoại gọi đến hiện tên người gọi bên trên là Thẩm Mộc Kỳ. Thấy tên này, Hứa Dịch trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Diệp Bản Bản rất nhanh làm xong bài tập khoa học khác, chính đang suy nghĩ có muốn hay không đi khiêu chiến số học một chút, liền bị một cuộc điện thoại gọi đến đứt đoạn suy nghĩ. Thấy tên người gọi điện thoại đến, Diệp Bản Bản ánh mắt lóe lên. Thẩm Mộc Kỳ, nếu như cô nhớ không lầm, kiếp trước Thẩm Mộc Kỳ cũng là vào lúc này gọi điện thoại đến cho cô, thông báo cho cô tin tức Cố Việt Trạch xảy ra tai nạn xe cổ. Bây giờ Thẩm Mộc Kỳ cũng không biết cô đến nhà cũ, nhưng vẫn là ở cái thời gian này gọi điện thoại cho cô. Vất quá cũng có thể hiểu, dù sao cô có thể thay đổi chuyện xảy ra bên nhà cũ này, nhưng chuyện Cố Việt Trạch ra gặp tai nạn xe cổ là không thể thay đổi. Ơ gọi khiêu khích tốt như vậy, Thẩm Mộc Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, cho nên cùng kiếp trước một dạng gọi điện thoại cho cô. Tôi đi nhận cú điện thoại này đã." Diệp Oản Oản nói với Tư Giả Hàn một tiếng, sau đó hướng phía bóng cây xa xa đi tới. Tư Giả Hàn hướng phía hình bóng Diệp Oản Oản nhìn một cái, ánh mắt u ám. Diệp Oản Oản mới vừa đi mở máy không mấy giây, điện thoại di động của Hứa Dịch cũng vang lên. Cũng không biết người đầu bên kia điện thoại di động rốt cuộc nói cái gì. sắc mặt Hứa Dịch liếc một chút, quả thật giống như là ngày tận thế. Một hồi lâu sau, Hứa Dịch cúp điện thoại. Tâm thần bất định hướng phía Tư Giả Hàn nhìn lại, khuôn mặt muốn nói lại thôi. Tư Giả Hàn tự nhiên phát giác Hứa Dịch khác thường, ánh mắt mang theo cảm giác đáng sợ áp bách tập kích mà nói, "Nói đi." Thân thể của Hứa Dịch run lên, nơm nớp lo sợ mở miệng, thuộc hạ mới vừa mới vừa nhận được tin tức, nói là Cố Việt Trạch xảy ra tai nạn xe cộ. thật giống như rất nghiêm trọng, bây giờ đang ở bệnh viện cấp cứu. Nói tới chỗ này, Hứa Dịch đã hoàn toàn không dám tiếp tục nói nữa rồi. Sự tình hắn lo lắng đã lâu, rốt cục vẫn phải xảy ra, hơn nữa tình huống so với trong tưởng tượng của hắn còn biết bát hơn. Mới vừa rồi Diệp Oản Oản đi nhận cuộc điện thoại kia 8 phần 10 chính là thầm mộp kỳ thông báo câu chuyện này. Cố Việt trạch bị thương nghiêm trọng như thế, Diệp Oản Oản làm sao có thể không nhìn tới hắn? Sợ rằng vừa nghe đến tin tức này Cái gì Nguyễn Trang đều phải xé rách Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio mới chấm com Diệp Hoàn Hoàn cũng không cuốn cuồng Chờ điện thoại di động gieo một lúc lâu Mới chậm rãi ung dung mà kết nối An ô Hoàn Hoàn Cậu thế nào bây giờ mới nghe điện thoại A Cậu bây giờ người đang ở nơi nào Trường học sao Bất kỳ cậu ở đâu Nhanh chóng đến bệnh viện nhân ái một chuyến Cô thiếu xảy ra chuyện. Điện thoại di động đầu kia truyền tới âm thanh hết sức khẩn cấp của Thẩm Mộng Kỳ. Quả nhiên, nội dung cuộc điện thoại của Thẩm Mộng Kỳ cũng giống như cô dự đoán. Diệp Bàn toàn nhẹ nhàng ngút gò má của mình, ra vẻ kinh ngạc nhíu mày nói, xảy ra chuyện. Đúng, tin tức mới tớ vừa nhận được, cô thiếu xảy ra tai nạn xe cổ, hơn nữa bị thương vô cùng nghiêm trọng, chính đang phòng cấp cứu cấp cứu. bác sĩ nói rất có thể có nguy hiểm đến tính mạng, nếu cậu không muốn hối hận cả đời, liền nhanh chóng đi qua một chuyến đi." Thẩm Mộng Kỳ giọng vô cùng chắc chắn, dường như đoán chắc rằng Diệp Hoản Hoản nghe được tin tức này nhất định sẽ liều lĩnh chạy tới. Thái độ Diệp Hoản Hoản đối với Cố Việt Trạch đột nhiên trở nên lạnh lẽo đạm, một mực để cho cô ta thấy rất bất an, lần này thật sự là cơ hội tốt trời ban. Ngày trước Hoản Hoản coi Cố Việt Trạch như là châu là ngọc, Cô ta cũng không tin Diệp Hoàn Hoàn đều nhịn được, tựa như rất sợ Diệp Hoàn Hoàn không mắc câu, Thẩm Mộc Kỳ lại tăng thêm một câu, "Hoàn Hoàn, lần này Cố thiếu tai nạn xe cổ thật sự là quá kỳ co ạ, ban ngày, chiếc xe kia liền đụng trên người hắn, thật là giống như cố ý sắp đặt, chẳng lẽ là Cố thiếu đắc tội người nào, nhưng người nào có lá gan lớn như vậy, ngay cả gia đình đại thiếu gia cũng dám động." Lời này rõ ràng là đang ám chỉ tai nạn xe của Cố Việt Trạch là có liên quan tới Tư Giả Hàn. Nếu là nhân tiện có thể để cho Diệp Oản Oản cùng Tư Giả Hàn hiểu lầm sâu hơn, dĩ nhiên là tốt hơn. Diệp Oản Oản nghe trong lòng liên tục cười lạnh, mặc dù đời này có một số việc không giống nhau, nhưng Thẩm Mộc Kỳ ngược lại không thay đổi, kiếp trước cô cùng Tư Giả Hàn huyên náo lợi hại như vậy, cũng là bởi vì câu khiêu khích này của Thẩm Mộc Kỳ. Trên thực tế Cố Việt trạch lần tai nạn xe cổ này chính là đơn thuần tai nạn giao thông mà thôi. Sau đó mặc dù đã điều tra xong, nhưng là Thẩm Mộc Kỳ lúc ấy chẳng qua là lập lời nước đôi ám chỉ, căn bản cũng không có chỉ đích danh là Tư Giả Hàn, cô căn bản cũng sẽ không hoài nghi Thẩm Mộc Kỳ nói những lời đó là vì cố ý để cho cô hiểu lầm, ngược lại từ đầu đến cuối cho rằng Cố Việt trạch xảy ra chuyện cùng Tư Giả Hàn không thoát khỏi có liên quan. Thẩm Mộc Kỳ liên tục nói nửa ngày, Cuối cùng Diệp Hoàn Hoàn chỉ lười bến trả lời một câu, biết, nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, treo điện thoại di động, Diệp Hoàn Hoàn tựa như cười mà không phải cười mà nhìn chằm chằm điện thoại di động nhìn một cái. Bây giờ Thẩm Hoặc Kỳ khẳng định ngồi ngay tại cửa bệnh viện, dương mắt chờ tóm cô chứng cớ lạc lối, sau đó lén lén cùng Tư Dạ Hàn mật báo, để cho anh đi bắt gian, đây là cách làm trước kia của cô ta. Nó Nếu Thẩm Mộc Kỳ tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, có thể đem cô đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay, không ngại liền theo cô ta vui đùa thật tốt một chút nha. Tiếp xong điện thoại của Thẩm Mộc Kỳ, Diệp Oản Oản liền trở lại dưới giàn hoa. Thu thập bài thi một chút trên mặt bàn, Diệp Oản Oản mỉm cười nhìn về phía Tư Gia Hàn mở miệng nói, "Cục Cưng, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi học, ta trước hết trở về trường học á?" Thấy Diệp Oản Oản nói chuyện điện thoại xong, liền lập tức muốn rời đi. Sắc mặt Tư Dạ Hàn nhìn qua cũng không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt u ám yên lặng nhìn nữ hài trước mắt, con người kia sâu không thấy đáy giống như một hố đen đáng sợ, có thể nuốt mất tất cả ánh sáng. Thật sao? Hắn nhàn nhạt mở miệng, nếu như là kiếp trước Diệp Oản Oản, khả năng còn không cách nào phát hiện Tư Dạ Hàn dị thường, nhưng là giờ phút này Diệp Oản Oản tự nhiên phát hiện thái độ của Tư giả Hàn không đúng, phán đoán Tư giả Hàn 8 phần 10 là đã biết hết thảy, cho là cô muốn chạy đi bệnh viện thăm cố Việt Trạch. Vất quá, cô lại giống như hoàn toàn không có nhận ra được Tư giả Hàn khác thường, cõng lên mọc sách, thần sắc tự nhiên mở miệng nói: "Anh còn làm việc phải làm, cũng không cần đưa em đi đâu, em tự mình trở về là được." Lúc Diệp Oản Oản nói muốn chính mình đi về, Ánh mắt của Tư Giả Hàn giống như hố đen nhất thời càng thêm u ám. Đáy mắt ngợn sóng dường như một giây kế tiếp liền muốn tràn mi mà ra, bất quá hết thảy các thứ này chẳng qua là thoáng qua rồi biến mất, làm cho người ta nghĩ chẳng qua đó chỉ là ảo giác. Mà Diệp Bàn Bàn thấy anh không nói lời nào, liền chỉ coi là anh ngầm cho phép, một bộ dáng không biết gì cả, đi tới trước mặt Tư Giả Hàn, ở trên gò má của anh hôn một cái, "Em đi đây." em đi nói nơi tạm biệt cùng bà nội đã. Nói xong liền vui sướng hướng phía trong phòng đi tới. Cơ Vũ ngay trong nháy mắt khi Diệp Bản hoàn toàn rời khỏi sân, trên người tư gia Hàn tết lạnh cực kỳ đáng sợ cùng ác khí đột nhiên bộc phát, vườn hoa nhỏ đang an tĩnh an lành trong nháy mắt như hóa thành nơi huyệt mục, âm phong từng chợt, sát ý tàn phá. Vào giờ phút này, lòng hứa dịch đã như cho muội. Hắn một mực cầu nguyện cầu nguyện diệp hoàn hoàn đừng phạm phải ngu xuân đừng phạm phải ngu xuân, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là mắt thấy cô đang muốn tìm chết con đường chạy như điên. Nữ nhân ngu xuân này quả nhiên vẫn là đi tìm cố Việt Trạch, còn tự cho là thông minh làm thành một bộ dạng cái gì cũng không biết, đem dỗ ông chủ giống như một kẻ ngu si. Hứa Dịch trên trán chán mồ hôi lạnh nhễ nhại, nơm nớp lo sợ mở miệng, cừu cừu ra muốn ngăn cản sao? Tư Già Hàn ánh mắt theo trên bóng lưng của nữ hài thu hồi lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khí tức xung quanh kinh người nhất thời tại thời điểm anh chớp mắt trong nháy mắt bị cưỡng ép ngăn chặn lại. Trung quanh yên tĩnh giống như chết, Tư Già Hàn không có hạ lệnh, hứa dịch liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, trong phòng khách, lão thái thái biết Diệp Oản Oản phải đi, khuôn mặt không muốn, bà vốn rất thích nha đầu này. Hai ngày nay cháu trai thay đổi bà cũng nhìn thấy ở trong mắt, tự nhiên liền đối với Diệp Hoản Hoản cũng càng thêm hài lòng. Hoản Hoản a, bà biết, tính tình của tiểu Cửu luôn muốn cô tịch, tính khí cũng không tốt, nhưng kỳ thật chính cháu bà cũng không muốn như vậy, cháu phòng Trừng cũng biết, tiểu Cửu khi ngủ có chút vấn đề, cháu suy nghĩ một chút a, một người bình thường nếu là thường xuyên ngủ không yên giấc, có bao nhiêu khó chịu chứ, cho nên tính tình khó tránh khỏi cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Nhưng là, nếu tiểu cừu với cháu có quan hệ yêu đương và lại thấy tình trạng của cháu bà ngược lại khá hơn nhiều, ngay cả tính tình đều ôn hòa nhiều hơn, hoàn toàn, bà nội thật vô cùng cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đối với tiểu cừu bao dung cùng kiên nhẫn, về sau tiểu tử thối này nếu là khinh suất khi dễ cháu, cháu bất kỳ thời điểm nào đều có thể nói cho bà nội biết, bà nội nhất định cho cháu chỗ dựa. Cảm ơn bà nội. Nghe lời nói thành thật của lão thái thái, Diệp Quản Quản trong lòng tràn đầy cảm khái. Vô luật trước mắt vị này đang mang thân phận của nhân vật truyền kỳ biết bao tôn quý, nhưng giờ phút này cũng chỉ là một bà nội bình thường mà thôi. Chỉ tiếc, lão Thái Thái một lòng cho là cô cùng Tư gia Hàn thật sự là một đôi tình nhân ân ái, cũng không biết quan hệ của cô với Tư gia Hàn tựa như bọt biển, vừa chạm vào liền bể. Bởi vì Diệp Quản Quản cố ý không muốn kiền toái, cuối cùng vẫn là chính mình kêu xe đi. Biểu hiện như vậy ở trong mắt lão Thái Thái là một cô gái tốt hiểu chuyện, còn ở trong mắt Hứa Dịch dĩ nhiên chính là không kịp chờ đợi muốn hất bọn họ chạy đi bệnh viện tìm cố Việt Trạch. Nếu là ngày trước, tư giả Hàn không có khả năng để cho cô một thân một mình trở về trường, nhưng lần này, nhưng là hoàn toàn dung túng cô hết thảy. Mà tư giả Hàn càng dung túng như vậy, Hứa Dịch liền càng kinh hồn bạt vía. Bây giờ tư giả Hàn hoàn toàn là yên tĩnh trước cơn bão bạo tát. Nếu ông chủ bây giờ hạ lệnh đem người bắt trói trở lại, còn tốt hơn là bây giờ chờ đợi muốn đem người cùng tang vật bắt lấy. Lần này Diệp Oản Oản sợ là thật muốn xong rồi. Nói thật, những ngày qua yên ổn thật để cho hắn hoài nghiệt, chỉ tiếc, quả nhiên chẳng qua là hoa trong gương, chang trong nước. Bên kia, Diệp Oản Oản ngồi trên xe đã lái ra khỏi một khoảng cách, đi đến một cái lối rẽ, Diệp Oản Oản đột nhiên mở miệng, "Bác tài, không cần đi đến trường trung học Thanh Hòa nữa, đổi đường đi bệnh viện Nhân Ái. Nghe được Diệp Bản Oản đột nhiên sửa lại địa chỉ, tài xế liền đổi lại tay lái, hướng phía bệnh viện Nhân Ái lái đi. "Tiểu cô nương, thế nào đột nhiên muốn đổi đi bệnh viện rồi hả? Là cơ thể có chỗ nào không thoải mái sao?" Tài xế có chút không yên lòng, vì vậy hỏi nhiều một câu. "Không có, là thân thể ban trai cháu có chút không thoải mái, thường xuyên mất ngủ." cháu nghe nói bệnh viện nhân ái có lão trung y rất lợi hại, có thể chữa cho người mất ngủ rất hay, cho nên muốn đi hỏi ý kiến một chút. Thì ra là như vậy a, tiểu cô nương bạn trai cô thật là có phúc." Tài xế liên tục tán dương. Diệp Oản Oản cười một tiếng, không lên tiếng, chẳng qua là ánh mắt nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ. Rất nhanh, xe dừng lại trước cửa bệnh viện Nhân Ái. Diệp Oản Oản giờ phút này vẫn là tướng mạo ban đầu của mình. mặc trên người một áo đầm màu hồng, cười tươi rói mà đứng ở nơi đó, rất là nổi bật. Thẩm Mộng Kỳ dù là đang lúc trong bóng tối nhưng cơ hồ cũng ngay lập tức liền phát hiện cô, thấy Diệp Oản Oản bộ dạng dụ người, đáy mắt Thẩm Mộng Kỳ nhất thời thoáng qua một tia âm u, bất quá, thấy Oản Oản quả nhiên giống như dự liệu của chính mình bình thường ngoan ngoãn đến. Nhất thời mặt đầy khinh thường vẻ tráo phúng. Dáng dấp xinh đẹp hơn nữa thì thế nào? Bất quá chỉ là một kẻ ngu xuẩn, cũng không phải bị cô ta chơi đến xoay quanh. Thẩm mộng kỳ nhìn thấy tận mắt Diệp Oản Oản tiến vào bệnh viện nhân ái. Lúc này mới yên lòng, lấy điện thoại di động ra, gửi cho Tư Già Hàn một cái tin nhắn. Tư tiên sinh, xin hỏi một chút Oản Oản bây giờ đi cùng với ngày sao? Tôi mới vừa rồi cơ thể có chút không thoải mái nên đi bệnh viện. Kết quả trong lúc vô tình thấy một người, vô cùng giống Oản Oản. cũng không biết là có phải cô ấy hay không, tôi gọi điện thoại cô ấy không bắt máy, quả thực có chút lo lắng, cô ấy không phải là bị bệnh chứ? Thẩm Mộc Kỳ dĩ nhiên sẽ không ngu đến mức trực tiếp đi khiêu khích, mà là muốn Tư Giả Hàn chính mình phát hiện, mặc dù cô ta không muốn thừa nhận, nhưng Tư Giả Hàn đối với Diệp Hoàn Hoàn quả thật vô cùng quan tâm, nếu là biết Diệp Hoàn Hoàn bị bệnh, nhất định sẽ tới bệnh viện tìm Hoàn Hoàn. Đến lúc đó, Trương Hán tràn đầy lo lắng tìm đến lại thấy Diệp Hoàn Hoàn đang cùng cố Việt trạch mối tình thầm kín anh anh em em, kia trường cảnh nhất định rất thú vị. Ngửi xong cái tin này, Thẩm Mộc Kỳ trong lòng có dự tính rời đi. Ha ha, Diệp Hoàn Hoàn đứa ngốc kia vẫn còn coi cô ta là bằng hữu tốt nhất, con người ngu si kia coi như là đến chết cũng sẽ không nghĩ đến mọi chuyện là do cô ta làm. Nhưng mà, Thẩm Mộc Kỳ có nằm mơ đi chăng nữa cũng chẳng ngờ chính là Ngay tại cửa sổ bệnh viện lầu 2, Diệp Hoãn Hoãn đã nhìn thấy toàn bộ quá trình tận mắt mình nhìn thấy người mà mình tưởng là bạn thân trong kiếp trước đầu tiên là trốn ở góc phòng lén lén cầm điện thoại di động gửi tin nhắn, sau đó lại là một bộ dạng đắc chí vừa lòng rời đi. Diệp Hoãn Hoãn đứng ở bên cửa sổ, chậm rãi ngoắc ngoắc môi, "Ồ, cô Quỷ Hiên muốn tới bệnh viện này một chuyến, chỉ có khi thấy cô xuất hiện." cầm một kỳ mới có thể tự cho là thông minh mà đi mật báo, mới có thể tiếp tục khiêu khích. Soi đèn đây cố sự ai cũng biết, lần 1 lần 2 không có gì, nếu còn tiếp tục lần 3, lần 4, nếu cô ta khiêu khích nhiều lần đều thất bại, coi như lần sau cô ta nói là sự thật, tư gia Hàn cũng sẽ không đi tin tưởng cô ta nữa. Mà cô ta muốn chính là hiệu quả như vậy. Lúc này, nhà cụ trong tiểu hoa viên từ lúc nhập hoàn toàn rời đi. Tư Giả Hàn liền ngồi ở tại chỗ, Đổng cũng không có nhúc nhích. Mãi đến khi trên màn điện thoại di động kêu lên làm anh giật mình, người gửi là Thẩm Mộc Kỳ gửi tới một cái tin tức. Cái tiếng chuông tin nhắn này nghe vào trong tai hứa dịch quả thật giống như là âm thanh của tử vong. Tư Giả Hàn nhếch mắt một cái liền đọc xong nội dung của tin nhắn. Trên mặt lạnh lẽo đến không có một tia nhiệt độ nào, vẫn không có bất kỳ tâm tình gì muốn đi chuyển. giống như tất cả tâm tình cùng với cặp con người kia bị hố đen chiếm đoạt. Hứa Dịch liếc qua tin nhắn thẩm mộng kỳ, lại nhìn phản ứng của Tư Giả Hàn, còn không có đoán được cái gì. Kinh người yên lặng không biết kéo dài bao lâu, Tư Giả Hàn cầm điện thoại di động lên, gọi một trận điện thoại. Cô đang ở đâu? Hứa Dịch thấy Tư Giả Hàn bấm số gọi nhanh, biết anh gọi là số của Diệp Oản Oản, sắc mặt nhất thời càng xám lại. Vào lúc này vô luận Diệp Oản Oản là nói láo hay là nói thật, đều đã không cách nào vãn hồi, chỉ nghe được điện thoại đầu kia di động Diệp Oản Oản trả lời, "Cái đó, em có chút việc, nửa đường đi một chuyến đến bệnh viện nhân ái, bởi vì em." Không đợi cô nói xong, cũng đã bị một âm thanh lạnh lùng cắt đứt, trở về cẩm viên, bây giờ, kết thúc cuộc gọi này xong, ánh mắt tứ gia Hàn lạnh như băng bắn về phía Hứa Dịch, đi thăm dò có dịch sừng sốt một chút, vội vàng gật đầu lĩnh mệnh. Sự tinh đã đến mức độ này, Diệp Bàn toàn đại khái cũng biết không gạt được, chính cô đều đã thừa nhận, công chủ vẫn như cố không tin, còn muốn tiếp tục đi kiểm chứng. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com